Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từ đã ra, nhưng ngắn cứ nghĩ là đồng nghiệp của mình nên không cần phải manh đọc chờ khá lâu mà không thấy ai bước ra khiến viên cảnh sát này cảm thấy lạ lùng gái quyết định bước đến xem thử này có chuyện gì thế viên cảnh sát bất ngờ cái thế đồng nghiệp của mình nằm sóng xoài trên đất bên cạnh cửa xa lì gã vội vàng chạy vào phòngng mà không biết rằng Dũng đã trực sẵn bên trong Ngay phía cửa bốp Dũng đập mạnh cây gậy Vừa cầm bàn ấy vào gáy bên cảnh sát này Khiến anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ Cho cho bên cảnh sát không còn đồng đậy Dũng vội tiến lại gần Rút khẩu súng lục của anh Rồi buộc chạy đi Thời gian hiện tại Nói sao khẩu súng của anh đã biến mất à tín hoảng hột Điều này khiến gá thật sự lo lắng Dũng cố ý lấy súng để làm gì Có lẽ chỉ có trời mới biết Dũng à Cậu đang định làm gì vậy tín cho mày suy nghĩ Cùng thời gian này Ta một đời xả khác Lúc này Dung đã ở trên mặt đất Cô khá mơ hồ không biết đây là nơi nào Dường như cô đã được Ai đó đưa đến đây Nhìn đằng trước có một miệng riêng cũ Cô đoán rằng chính nơi ấy Chỉ đánh hốt mình Có một điều lạ là ở đây, tại sao cô lại trên mặt đất trong khi lúc nãy cô vẫn còn dưới đây riêng? Tại sao mình không nhớ gì hết vậy? Dung thì thầm, đây là nơi nào do lạ bệnh kìa? Dung cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và cô bắt đầu hình dung hoàn cảnh lúc ấy. Mình nhớ rồi, có vật gì đó nắm lấy tay mình và rồi mình lại được đưa đến nơi này. Suốt cuộc mọi chuyện là sao Dung bắt đầu cảm thấy Sợ hãi lo âu Không biết cái mà cô nghĩ là vật gì đó Đang muốn làm gì Đang miền mà suy nghĩ Thì có tiếng động ở phía xa Cô bội núp vào lùm cây gần đó Cầu hẹn tôi ra đây có gì không vậy Không có gì quan trọng Chỉ là muốn nói vài lời với mày thôi Giọng nói quen thuộc vô tình Làm Dung kinh ngạc Từ trong lùm cây cô lén nhìn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 À có Tôi hôm đó trong cuộc nhậu với cậu cả Toàn Tôi có nói vài lời Nhưng cậu cả lúc đó cũng say mẹm Nên chắc không để tâm tới đâu Chỉ là vài câu chuyện vui trên bàn nhậu mà thôi Vậy lại chỉ có mình anh cả tao biết chỉ tử tổn Sơn túi tươi cười gần đầu Cậu yên tâm đi Nếu không muốn tôi nói cho ai biết Thì tôi sẽ không tiết lộ nữa đâu Tại hôm qua hơi say tí thôi mà Tao có quà cho mày đấy Chí cười mịt Bảo đảm mày sẽ rất thích Vậy sao cậu thật là hào phóng Ở gần miệng riêng đấy Tới đó mà lấy Vừa nói chí vừa liếc mắt Về phía cái giếng cũ Tên Sơn mừng dân đi về phía thành riêng Vừa đi hắn vừa ngắm nghĩ Không biết tại sao Không đưa cho hắn luôn Mà nhất thiết phải giấu gần miệng giếng mới được Nhưng lòng tham không cho phép hắn suy nghĩ thêm nhiều Chỉ cần có tiền trong túi Thì bắt hắn làm điều gì hắn cũng sẵn sàng Quả thật Biển dưới tảng đá có một túi bạc ra to Xuân túi hí hưởng cầm túi bạc lên mà đếm Số tiền quá lớn Khiến hắn nhịn không chân mắt Hắn nào ngờ Từ đằng sau lưng mình Có một con quỷ lạnh lùng trên tay Đang cầm một cây kéo bóng loáng Sông về phía hắn Một diễn biến khác Lúc đó đều nằm trong tầm mắt của Dung Từ trong lụm cây Cô hốt hoảng chạy sổ rách thét lớn Đừng mà Không hiểu sao Dung đang ở vị trí rất gần Như thế mà khi thét lên Chẳng có ai nghe thấy chỉ trừ cô cô Sơn Thôi vẫn đứng đó Đếm số bạc trong túi vài Cho đến khi lưỡi kéo từ đằng sau Xúc thẳng vào sống lưng hắn À Dung thét lên kinh hoàng ngay sau đó Tiên Sơn rũ lên một chàng rồi học cả máu tươi, hai tay run rẩy buông cả túi bạc. Đến giờ phút này, khi biết mình mà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net